ôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 7.19. Thật xin lỗi, ta không nên thích ngươi bạn. Nói xong nàng mặt đã nước mắt. Cố Niệm Thâm nghe xong cả người đều ngẩn ra, hắn nhìn trước mắt cái này hắn yêu thích hơn 10 năm nữ tử với hắn mà nói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 Vi Dương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 720 Thật xin lỗi, ta không nên thích ngươi bốn Lâm Ý Thiền nhắm mắt lại, hai hàng lệ theo gò má chợt xuống Nàng nhấc chân, nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy Lâm Ý Thiền Cố niệm thâm đem kim cương nắm chặt trong bàn tay, đột nhiên tỉnh hồn lại Hắn khẩn trương ngẩng đầu lên, bước chân của Lâm Ý Thiền đã bước ra cửa chính, hắn đứng dậy cửa trước bên ngoài chạy đi. Bất quá mới thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh quen thuộc kia đã không thấy tâm hơi, hắn đứng trong bóng đêm mịt mùng, chưa bao giờ như vậy mê mang, như vậy bó tay toàn tập qua. Đó là bởi vì ta muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, ta không muốn để cho Lâm Thị sập tiệm, không phải là bởi vì cách khác.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 Mỗi một khắp trong lòng đau liền muốn càng sâu một chút, một lần so với một lần sâu. Hắn chạy tới giao lộ, lui tới xe cổ, hắn tới lui nhìn lấy trong đầu chỉ có lâm ý thiện cái kia thương tâm dáng vẻ tuyệt vọng. Hắn dừng bước lại kinh ngạc lui về phía sau thối lui đến trên cây dựa vào, hắn kéo xuống hai vai tẩy ra tất cả bề ngoài. Trong tay kim cương bất chi bất giác bị hắn nắm chặt lóm vào trong thịt hắn chậm rãi giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra. Kim cương tại dưới ánh đèn đèn đường phá lệ sáng chói như ngôi sao, nắm chặt ký thác lên một cái, cạn chữ rất rõ ràng phát hiện đi ra. "Tiểu tử, cái này chui ký thác lên có thể khắc chữ, ngươi muốn không muốn khắc chữ gì đây?" Lâm Ý Thiền. Cố niệm thâm trong miệng lẩm bẩm nhớ tới tên của Lâm Ý Thiền, so sánh đời thì chân gì bảo còn phải cẩn thận. Hắn nhận thức 15 năm, để ở trong lòng 15 năm nữ hài. Nàng nói hắn thích hắn, thật sớm thật sớm liền thích hắn, hắn nhắm mắt lại cười giống như kẻ ngu trong trí nhớ đã không có rơi lệ cảm giác. Trong hỏa hoàn, hắn cũng không có như vậy sợ hãi, không khóc. Hắn thậm chí nghĩ chết có lẽ liền sẽ không nhớ, chết cũng không cần nhìn nàng cùng với người khác ở chung một chỗ có bao nhiêu ngọt ngào nhiều ăn ái rồi, chết cũng không cần ven tịa. Không có ai biết kiêu ngạo cố niệm thâm, cao cao tại thượng cố niệm thâm trong nội tâm thật ra thì là như vậy hèn yếu đỏ lạc. Người vẫn còn đang tại khóc. Một đêm này, Lâm Ý thiền không có chợp mắt, ngồi xếp bằng ở chính diện tường trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy Minh mông bát ngát mặt biển. Nàng tâm nếu là có lớn như vậy liền tốt rồi, nàng liền có thể thu nạp tất cả sướng vui đau buồn. Không sẽ để ý cái này ở ý vậy, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Nàng một đêm không ngủ, bạch sắc tự nhiên cũng không ngủ được. Đây là bạch sắc không biết lần thứ mấy theo thư phòng đi ra, trời bên ngoài đã trình màu xanh đậm, dần dần trắng bịch. Phía tây ánh sáng mặt trời ánh đỏ một cái tầng mây. Hắn rót ly nước bước chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng lâm ý thiện đau lòng hỏi. Bước kế tiếp định làm như thế nào? Một bên hỏi một bên đem nước đưa cho Lâm Ý Thiển Ta không biết Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái Âm thanh khàn khàn trở về bạch sắc liền Nói lấy nàng đưa tay nhận lấy bạch sắc đưa cho nàng nước Ừ một cái cạn rồi Sau đó nàng đỡ Thủy Tinh chầm rãi đứng dậy Hai chân tê giải không có cách nào đi bộ Bạch sắc vội vàng đưa tay ôm lấy cánh tay của nàng diều nàng Nàng lại thản nhiên nói Ta đi trước ngủ một giấc, có lẽ ngủ một giấc ta liền biết phải làm sao. Bạch sắc gật đầu, vâng, nghỉ ngơi tốt mới có tinh lực suy nghĩ chuyện khác. Lâm ý tiện tại bạch sắc nâng đỡ, về tới căn phòng, nằm xuống kéo lấy chăn đắp lên đầu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 721 Nàng không cần thiết những thứ kia, ta đều sẽ cho nàng một Nhắm mắt lại cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không xem xét, cả người đều thanh tính lại Cái này một cảm giác nàng không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, mặt trời đều muốn xuống núi rồi Cách này ngủ một giấc thơm như vậy, ngủ nặng như vậy, ngủ lâu như vậy, cùng bạch sắc đưa cho nàng ly kia nước nhất định là không thiếu được liên lạc. Thật ra thì cách này không phải lần thứ nhất rồi, tại giới giải trí thần kinh suy nhược, mất ngủ là chuyện thường tình. Mỗi lần nàng không ngủ được thời điểm bạch sắc đều sẽ đưa cho nàng một ly nước, uống xong nàng liền có thể an thần rồi, nàng đã sớm biết nước nhất định là có vấn đề. Nhưng nàng mỗi lần đi kiểm tra sức khỏe, thân thể đều rất bình thường, cho nên liền không có đi nói chuyện này. Cũng bắt nguồn từ nàng đối với bạch sắc tín nhiệm đi, liền chưa từng nghĩ hắn sẽ hại nàng. Lâm ý thiển thức dậy sạch sạch cái thấu đổi thân quần áo sạch sẽ, bạch sắc đỏ nhạt in hoa con rơi áo sơ mi, màu xanh đen quần jean bao quanh hai cái chân thon dài. Nàng đi đi ra bên ngoài, bạch sắc đang dạy tiểu ngư học tiếng Trung. Thấy nàng đi ra, trên mặt bạch sắc lộ ra nụ cười, mở miệng muốn cùng nàng chào hỏi, nàng lắc đầu một cái, ra hiểu hắn chớ có lên tiếng. Không nên quấy rầy đang tại nghiêm túc học tập tiểu ngư. Bạch sắc lính hội đối với nàng gật đầu một cái. Bọn họ không có lại giao lưu, lâm ý thiển đi lấy mũ lưới chai cùng khẩu trang còn có kính mát, võ trang đầy đủ ra cửa. Hiện tại ở nơi này cũng là không an toàn rồi, một cách không ngại liền có thể đụng tới tống thường lâm. Đến nhà để xe lên xe, nàng lập tức đem quần áo trên người cho đổi. Tìm người mười khối. Tài xế xe taxi lễ phép dùng hai tay đem lấy lẻ đưa cho lâm ý thiện. Lâm ý thiện nhận lấy tiền lẻ, nói tiếng cảm ơn liền xuống xe. Đứng đang quen thuộc môn đình trước, nàng tâm tình vẫn là phức tạp như vậy. Không có cách nào quên được, nàng nghĩ nàng cả đời này khả năng cũng sẽ không thích hoài. Nàng đến gần cửa sân, không có nhấn chuông cửa, nhìn chằm chằm trong sân phiền muộn nhìn một hồi, nàng lấy điện thoại di động ra, chỉ điểm hào sau, tay nàng chỉ không khỏi có chút run rẩy. Một con số, một con số truyền vào quen thuộc dãy số giống như hệ thống tự động một dạng tại trong đầu của nàng chuẩn bị ổn thỏa. Dãy số truyền vào xong, nàng điểm bấm số kiện Nàng không xác định Lâm Thiên Vạn có hay không đổi dãy số, hai năm trước nàng từng đánh hai lần đều đả thông. Nghĩ ngời gian trong ốm nghe chuyển tới đô, liền kết nối âm thanh, Lâm Ý Thiển tâm nhắc tới, hai tay nắm điện thoại di động. Nàng một tiếng một tiếng chín đô sáu âm thanh bên kia mới nghe điện thoại. Người tốt! Lâm Ý Thiển dùng chính là đừng dãy số, Lâm Thiên Vạn nhất định là không có cho nên hắn ngươi tốt mang theo thắc mắc là ta Lâm ý thiển hít sâu một hơi mở miệng lánh đạm đáp một tiếng điện thoại bên kia Lâm Thiên Vạn nghe được âm thanh của nàng rất kích động tiểu ý Lâm ý thiển như cũ rất lạnh nhạt đi ra một cái chỉ một mình ngươi đi ra ta ở cửa nói lấy nàng lập tức cút điện thoại ngẩng đầu lên hướng trong sân nhìn một cái sau đó nàng nhích sang bên rời mấy bước. Rời đến góc tối Chẳng được bao lâu Nàng liền nghe được trong sân truyền tới tiếng bước chân Rất gấp gáp Nàng quý đầu xuống yên tĩnh chờ tiếng mở cửa Sau đó xuất hiện chính là trong ấm tượng cái kia cao lớn Thân ảnh quen thuộc từng ở trong lòng nàng nhất Thân ảnh to lớn Tiểu y Lâm thiên vạn ra cửa sân Nhìn chung quanh ở trong góc nhìn thấy lâm y thiện Hắn kích động mắt lóng lánh Ngươi tại sao trở lại Cái vấn đề này đúng là mỉa mai. Nàng làm sao tới rồi hả? Cũng đúng, nàng sớm đã không phải là cái nhà này người rồi, nơi này đã sớm đổi nữ chủ nhân rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 721.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 Lâm Ý Thiển không có trở về Lâm Thiên Vạn vấn đề, ngữ khí lại lạnh thêm vài phần, ngươi không phải là muốn quản lý Lâm thì sao? Kẻ ngu đều có thể nghe được, đây là có để cho nàng muốn nhà ý tứ rồi, Lâm Thiên Vạn khống chế kích động, nửa thật nửa giả giải thích, ba ba chỉ là suy nghĩ một chút giúp ngươi một chút, không có ý tứ gì khác. Lâm Ý Thiển như cũ không để ý tới hắn tự nói, hiện tại giao cho ngươi quản lý đi? rất trực tiếp sảng khoái. Lâm Thiên Vạn sững sờ kinh ngạc. Nghi ngờ còn có phòng bị, bởi vì hiện tại Lâm thị vẫn còn nước sâu lửa nóng chính giữa, thiếu nợ thật mệt mỏi. Chờ cùng một cái củ khoai nóng bỏng tay. Lâm Thiên Vạn là muốn vào công ty đi hỗ trợ đi quản lý, đó là tại Lâm Ý Tiền cũng tại tổng giám đốc cái vị trí kia dưới tình huống có cú niệm thâm làm hậu thuẫn. Có thể Lâm Ý Thiển cách này ý tứ rất rõ ràng là phải đem Lâm Thị hoàn toàn giao cho nàng, nàng không muốn quản rồi. Hắn dĩ nhiên không dám nhận rồi, hắn hỏi. Tiểu ý có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Vạn phản ứng cũng ở trong dữ liệu của Lâm Ý Thiển có lẽ thật sự là đau chết lặng. Vào giờ phút này nàng đối mặt Lâm Thiên Vạn phòng bị cùng phòng bị, nàng lại một chút cảm giác cũng không có. Nàng mặt không gần sóng mà nói, ta không muốn cùng ngươi nói công ty trở ra sự tình công ty sự kiện lần này ta đã xử lý, nên bồi thường bồi thường rồi đối ngoại cũng cho đáp lại, sẽ không còn có người đến cửa tới gây chuyện. Lâm Ý Thiển không có cho Lâm Thiên Vạn cơ hội mở miệng, một hơi tiếp tục nói, về phần ngân hàng món nợ ngươi càng không cần lo lắng bởi vì hiện tại công ty vẫn còn đang. Tại dưới tên ta, ngươi chỉ để ý quản lý liền tốt rồi. Công ty còn có người của ta an bài ở bên trong, cho nên ngươi mỗi đi một bước đường đều muốn sơ nghĩ lại. Đây là cảnh cáo. Lâm Thiên Vạn Cả Kinh, hắn hoảng sợ không phải là Lâm Ý Thiển đối với hắn cảnh cáo cùng phòng bị, mà là Lâm Ý Thiển đứa con gái này. Nàng cảm thấy xa lạ. Thời khắc này hắn mới thừa nhận. Hắn là thật không có chân chính lý giải qua nàng, cho là hắn chính là một cô gái, tương lai sẽ không có cái gì lớn thành tựu. Hắn thậm chí có một chút hối hận có chút sợ hãi. Lâm Thiên Vạn trợn mắt mở miệng, nửa ngày trong miệng mới phun ra một câu nói, ta là ba ba ngươi. Lâm Ý Thiển cười lạnh, ngay từ lúc ngươi phản bội mẹ ta một khắc kia, thì không phải ba ba. Theo 18 tuổi sau đó, chính là không có quan hệ gì với nàng hai chữ. Lâm Thiên Vạn lại mở miệng muốn nói cái gì bị Lâm ý thiện cắt đứt, cho nên ta nguyện ý sao công ty cho ngươi quản lý, là bởi vì ta mẹ đối với ngươi phần kia tình, là bởi vì ta không muốn để cho tâm huyết mẹ ta cứ thế biến mất. Dù là không lợi nhuận, chỉ cần Lâm Thị vẫn tồn tại cũng đã rất an vui. Khả năng nàng chính là như vậy thích lừa mình dối người, mới có thể rơi vào kết cục như thế. Dù là biết hắn sẽ không thích nàng, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, có thể nhìn thấy hắn, cũng đã rất vui vẻ rất thỏa mãn rồi. Tiểu ý ba ba là thực sự quan tâm ngươi, lo lắng ngươi. Lâm thiên vạn cao mày trong mắt toát ra thương tiếc là chân thật, ta biết ta không có tư cách, ngươi không nhận ta, ta cũng nhận. Nhưng ta là ba ruột của ngươi ba, cõi đời này còn có ai so với quan hệ của ta và ngươi thân thiết hơn đây. Lâm ý tiện không chút do dự, vang vang có lực trở về hắn có. Tiểu ngư tiểu ngư bây giờ là trên đời này, ngươi thân nhất của nàng cũng là thân nhân duy nhất. Có liên hệ máu mủ đối với nàng yêu không có phân nửa tạp chất người. Cho nên... Nàng cách này mẹ đẻ thân phận vẫn không thể ra ánh sáng Mới có năng lực đi theo bọn họ cướp tiểu ngư Tiểu y Lâm thiên vạn nghi ngờ cao mày Hắn biết lâm ý thiện nói khẳng định không phải là cố niệm thâm Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org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 Chương 723. Nàng không cần thiết những thứ kia, ta đều sẽ cho nàng ba. Lâm ý thiện không nói lời nào, nàng cúi đầu rũ xuống mi mắt, bộ dáng có chút như đưa đám. Hôm nay sự khác lạ của nàng là rất rõ ràng. Lâm thiên vạn tự nhiên cũng nhìn ra tới, hắn suy đoán hỏi. ngươi cùng niệm thâm có phải hay không là cây gỗ? Lâm Ý Thiển đáp một nẻo, bất quá ta giao công ty cho ngươi quản lý có một cách điều kiện. Đề tài lại bị nàng mang vòng vo, Lâm Thiên Vạn hỏi. Điều kiện gì? Trong mắt của hắn lại lộ ra phòng bị. Lâm Ý Thiển châm chọc ôm lấy môi bán cái nhà này. Nàng tiếng nói dừng lại, ánh mắt quét mắt trước mắt căn nhà này, nàng từ nhỏ đến lớn nhà ở. Không có nhìn sắc mặt của Lâm Thiên Vạn, nàng lại tiếp tục nói. Cùng với ngươi cùng Giang Nguyệt Hương danh nghĩa tất cả bất động sản đất cộng thêm ta tại ngân hàng vay tiền tiền còn dư lại một chút quyên góp đủ 300 triệu trả lại cố gia Số tiền này nhất định phải do hắn tới gánh vác. Tiểu y Lâm Thiên vạn trừng hai mắt. Lâm ý thiển biết hắn đang kinh ngạc đang khẩn trương cái gì nàng không nhanh không chậm nói. Ta biết Giang Nguyệt Hương cùng Giang Mặc Sanh nghĩa có bao nhiêu tài sản, ta không có để cho ngươi bán Lâm thị cao ốt, là cho ngươi ta lưu mặt mũi. Hắn cho là nàng tại sao đối với hắn như vậy căm ghét tận tuyệt như vậy vọng. Bạch sắc đến từ sau, nàng để cho hắn làm chuyện thứ nhất chính là cha Giang Nguyệt Hương danh nghĩa tài sản. Làm bạch sắc đem số liệu mời điểm thả vào trước mặt nàng thời điểm, nàng đối với người đàn ông trước mắt này, cái này tự xưng là là nàng cha ruột nam nhân, hết sức thất vọng. Cuối cùng một tia nhớ nhung cũng dập tắt. Lâm Thiên Vạn trởn mắt, rất hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Ý Thiện sẽ biết những thứ này. Có một loại làm sự tình bẩn thỉu bị người đâm xuyên lưu túng trong lúc nhất thời không nói gì cũng không nhanh. Lâm Ý tiện cong môi, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, ngươi tự cân nhắc một chút đi. Ném câu nói tiếp theo, nàng bước chân tiêu sái rời đi. Lâm Thiên Vạn ở phía sau lớn tiếng gọi nàng tiểu ý, ta có lỗi với ngươi cũng có lỗi với mẹ ngươi. Lâm Ý tiện bước chân dừng lại, không có quay đầu đưa lưng về phía Lâm Thiên Vạn nói. Thật xin lỗi ba chữ kia là cõi đời này nhất vô lực cũng vô dụng nhất ba cái chữ. Ta không chấp nhận. Nếu như tất cả tổn thương đều có thể dùng ba chữ kia tới xóa bỏ, cái kia tha thứ, hai chữ liền sẽ có vẻ không đáng giá một đồng. Biết nàng nhất định phải tiếp lấy nhất chân, Lâm Thiên Vạn lập tức nói. Ba ba nhất định sẽ thật tốt quản lý công ty, sẽ không nhưng ngươi lại đối với ba ba thất vọng. Lâm ý thiện nàng biết Lâm Thiên Vạn đây là đón nhận điều kiện của nàng, lựa chọn muốn Lâm thì... Đây cũng là chuyện trong dữ liệu của nàng. Nàng không có trở về lâm thiên vạn bởi vì nàng không muốn nghe thật xin lỗi, cũng không nghĩ muốn bảo đảm, nàng đã không biết mình muốn cái gì rồi. Cảm thấy cái thế giới này làm sao đối với nàng, nàng cũng không đáng kể, chưa nói tới hài lòng, cũng chưa nói tới không hài lòng. Nguyên lai! Like. Trừ cố niệm thâm, nàng lại cái gì đều chưa từng muốn. Nàng biết như vậy rất ít kỷ, rất ít kỷ, nhưng là có thể làm sao đây? Lâm Thiên Vạn buổi tối hôm đó đi liền công ty quen thuộc một cái tình huống bây giờ. Sáng sớm ngày thứ hai chính thức ưu phục thẳng tiến vào công ty. Mặc dù trong thời gian này cũng đã tới mấy lần, nhưng đều là ôm lấy cầu Lâm ý thiện tâm tính tới, lần này rốt cuộc về tới trước kia thân phận tìm được trước kia cảm giác, cho nên ý khí phấn phát. Trong công ty có mấy cái công nhân viên kỳ cựu, nhìn thấy hắn đều có chút kinh ngạc, Lâm Tổng. Hơn 40 tuổi nam nhân treo bộ phận thiết kế công tác bài. Lâm Thiên Vạn dừng bước lại cau mày bất mãn hắn nhìn phản ứng của hắn, làm sao? Chưa từng nghĩ ta sẽ trở về. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ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 Nàng không cần thiết những thứ kia, ta đều sẽ cho nàng bốn. Nam nhân mỉm cười lắc đầu giải thích, chỉ là có chút kinh ngạc. Cùng chưa từng nghĩ hắn sẽ trở về, thật ra thì không có gì sai biệt. Lâm thiên vạn ớn ngực cao giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, công ty ta lần nữa tiếp nhận. Nói lấy hắn lại quét mắt ngăn ở cửa thang máy những người khác còn không đều đi làm việc. uy nghiêm cực kỳ. Ừ. Mọi người nhanh đi công tác. Lâm Thiên Vạn sách cặp táp, xảy bước hướng phòng làm việc tổng giám đốc đi. Bí thư là người của Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển đã cùng với nàng đã thông báo Lâm Thiên Vạn tiếp quản sự tình thật sớm đứng tại cửa phòng làm việc tổng giám đốc nghênh đón Lâm Thiên Vạn rồi. Lâm Tổng Bí thư cung kính thái độ làm cho Lâm Thiên Vạn rất hài lòng, hắn rất nhiệt tình hỏi một tiếng, sớm sau đó hắn tự tay đẩy ra cửa phòng làm việc, chân đi về phía trước hai bước, không kịp đợi nhìn về phía nguyên bản thuộc về vị trí của hắn, biểu tình trên mặt chợt biến đổi theo kinh ngạc đến kinh hoàng thấp thỏm. cố niệm thâm mới vừa hít, bị Lâm Thiên Vạn mở cửa động tĩnh đánh thức, hắn kích động mở mắt ra thẳng người lên, nhìn thấy Lâm Thiên Vạn, hắn mất mát lại dựa vào phía sau một chút. Cặp mắt hắn nhìn chầm chầm Lâm Thiên Vạn đánh giá lấy hắn từ trên xuống dưới, đến trong tay hắn xách cặp táp, đến trên mặt hắn cái kia còn sót lại dương dương tự đắc đắc ý. Nghĩ đến cái gì, khóe miệng của hắn lại chìm xuống một chút. Niệm! Niệm thâm! Lâm Thiên Vạn không hiểu cố niệm thâm vì sao lại ngồi ở chỗ này. Hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi cố niệm thâm sẽ ngăn trở hắn đi ngồi cái vị trí kia. Qua rất lâu, cố niệm thâm mở miệng, nàng từng đi tìm ngươi rồi hả? Hắn không có nhìn lâm thiên vạn cặp mắt nhìn chăm chú cầm trong tay một nhánh bút máy. Lâm ý Thiển dường như rất thích chi này bút máy, mỗi lần tới chỉ cần nàng tải viết đồ vật trong tay nhất định là cầm lấy cây bút này. Cũng là hắn không cẩn thận đến bây giờ mới nhớ, hắn bị ông nội ảnh hưởng lúc đi học không thích dùng chung tính bút, thói quen dùng bút máy. Hơn nữa chỉ dùng cách này tấm bảng. Hắn quá không cẩn thận, thật sự là quá không cẩn thận. Hắn cái vấn đề này để cho Lâm Thiên Vạn càng thêm chắc chắn Lâm Ý Thiền cùng Cố Niệm Thâm là náo mâu thuẫn, ta liền biết các ngươi nhất định là náo mâu thuẫn. Nói lấy hắn lần nữa bước chân hướng Cố Niệm Thâm bên kia đi, ngày hôm qua nàng đến tìm ta, nói đem công ty cho ta quản lý, ta liền đoán được hai người các ngươi nhất định là náo mâu thuẫn. Đến gần hắn mới phát hiện cố niệm thâm sắc mặt tiều tụy trước mắt vành mắt đen rõ ràng áo sơ mi trên người cũng không bằng trước sau như một tới thẳng. Lâm Thiên Vạn lại chắc chắc dòng hỏi. Ngươi ngày hôm qua một đêm đều ở chỗ này. Cố niệm thâm không tiếp lời. Lâm Thiên Vạn biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn cau mày quan tâm hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố niệm thâm biết. Lâm Ý thiển giao công ty cho Lâm Thiên Vạn quản lý, cũng không có nghĩa là chính là tha thứ hắn. Nhưng nhất định là sen lẫn một chút tình cảm. Từ nay về sau, hắn cũng không bao giờ tin tưởng nàng kiên cường cùng kiêu ngạo, hắn cũng không bao giờ tin tưởng nàng như không có chuyện gì xảy ra rồi. Suy nghĩ, hắn nhàn nhạt đối với Lâm Thiên Vạn mở miệng, nàng để cho ngươi quản lý, ngươi liền cẩn thận quản lý đi. Nói lấy hắn ngồi thẳng người, hai tay thả ở trên tay vịn cái ghế, chống giữ đứng lên. Chân dài bước ra, hướng ngoài cửa đi. Đi ngang qua Lâm Thiên Vạn, hắn dừng bước lại nhắc nhở hắn, nhớ kỹ, là thật tốt quản lý, không nên để cho nàng thất vọng. Lâm Thiên Vạn gật đầu liên tục không ngừng cùng hắn bảo đảm, niệm thâm ngươi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ thật tốt quản lý công ty, đem tất cả kinh lịch đều đặt ở công ty lên. Hắn nghĩ xong tốt quản lý phần này tâm cố niệm thâm không nghi ngờ Nhưng hắn hoài nghi năng lực của hắn